Trạch Sơn Hàm Hàm có hai nghi nghĩa Một, hình nhi thượng học Hai, hình nhi hạ học Thượng kinh khởi bằng hai quẻ kiền và khôn Trời đất Hạ kinh khởi bằng hai quẻ hàm và hằng Dưới đây là bàn về phần hình nhi hạ học Ở quẻ hàm, người con trai phải đứng ở thế hạ phong Phải đi cầu người con gái ở thế thượng phong Nghĩa là Nếu muốn có sự tương cảm đầu tiên giữa nam và nữ Người con trai phải nhún mình chiều chuộng người con gái Rồi từ đó mới có thể đi đến việc vợ chồng Nếu trái lại, người con gái mà đi cầu người con trai Là trái đạo trời, thiên chi đạo Đây chẳng phải là thói tục hay luật lệ do con người bày ra Mà chính là một định luật của thiên lý Đã được ghi trên hai bảng Hà đổ và lạc thư Nhất là hà đổ Không hẳn ở đâu Bất cứ dưới gầm trời nào Đây là tâm lý chung của loài người Và cả loài vật Quẻ hàm tựa người con trai đứng ở hạ quái Còn người con gái đứng ở thượng quái Khi thành vợ chồng rồi Thì bây giờ Tình thế đảo ngược lại Như ta thấy ở quẻ hằng Sau hôn nhân người vợ phải chịu phục tùng người chồng Vì bây giờ người vợ ở hạ quái Mà chồng thì ở bên trên Muốn được hạnh phúc trường cửu Phải thực hiện đúng theo đạo hằng Xuất giá tổng phu Đâu phải nhân vi Mà là thiên lý Thoán tử Hàm, hanh, lợi trinh Thú nữ kiết Thoán chuyện Hàm cảm giã, nhu thượng nhi cương hạ Nhị khí cảm ứng Dĩ tương dữ Chỉ nhi duyệt, nam hạ nữ Thị dĩ hanh lợi trinh Thú nữ, kiết giã Thiên địa cảm, nhi vạn vật hóa sinh Thánh nhân cảm nhân tâm nhi thiên hạ hòa bình Quan kỳ sở cảm nhi thiên địa vạn vật Chi tình khả kiến hỉ Hàm là cảm, cảm tình Sự tương cảm không đâu thắm thiết bằng giữa đôi lứa nam nữ thiếu niên Sở dĩ tương cảm giữa đôi trai gái mà được sâu mạnh Là nhờ nam hạ nữ, người trai nhún mình trước người gái Thượng là nhu mà hạ là cương Là nó đến quẻ trên là đoài thiếu nữ Và quẻ dưới là cấn thiếu nam Người nam trước đi cầu người nữ Chịu đứng dưới Mới gây được cảm tình của người nữ Sự cảm ứng mà to lớn Là khí dương hạ xuống Giao tiếp với khí âm Âm dương có giao cảm Thì vạn vật mới được hóa sinh Thiên địa cảm như vạn vật hóa sinh Hóa là nói về khí Còn sinh là nói về hình Khí hóa mà thành hình thánh nhân sở dĩ cảm được thiên hạ, giống như tình của trời đất đối với vạn vật, nghĩa là như khí dương bên trên hạ xuống để cảm với khí âm bên dưới, chính là chỗ mà lão tử quả quyết đại giả nghi vi hạ, nghĩa là kẻ lớn nên hạ mình. Đại tượng, sơn thượng hữu trạch hàm quân tử dĩ hư thụ nhân. Trên núi có cái đầm. Cái lợi của núi là chóp núi không nổi ra, mà hãm vô, thành một cái đầm chứa nước. Người quân tử xem tượng ấy mà biến tâm mình thành cái tâm hư, có thể chứa được tất cả mọi người trong thiên hạ Bất phân là kẻ hiền hay người ngu, kẻ thiện hay người ác. Quân tử dĩ hư, thụ nhân. Đây là phần hình nhi thượng. Đúng là chỗ mà lão tử bảo. Thiện giả, ngộ thiện chi. Bất thiện giả, ngu diệt thiện chi. Tín giả ngu tín chi Bất tín giả ngu diệt tín chi Nghĩa là Tốt với ta ta tốt với họ Không tốt với ta ta vẫn tốt với họ như thường Thành tín với ta ta thành tín lại Không thành tín với ta ta vẫn thành tín như thường Luôn luôn ta là người thành tín vô điều kiện Bởi bản tánh là như vậy Mới là thiên tánh của bậc thánh nhân Tâm hư có chỗ cũng gọi là tâm vũ trụ Cái tâm chứa được tất cả thiên hạ vào trong Ngô tâm tiện thị vũ trụ Vũ trụ tiện thị ngô tâm Tâm ta là cả vũ trụ Mà vũ trụ cũng là tâm của ta Đó là cái tâm của quẻ hàm Vì hàm ở đây cũng có nghĩa là bao hàm Bao hàm tất cả vạn vật Ôm chầm tất cả vũ trụ vạn vật Tiểu tượng Sơ lục Hàm kỳ mẫu Tượng viết Hàm kỳ mẫu chí tại ngoại dã mẫu là ngón chân cái hào từ mỗi hào được thủ tượng bằng thân người từ dưới lên trên thì hào sơ là tượng ngón chân cái hào nhị là bắp chân hào tam là trái vế hào tứ là lòng bụng hào ngũ là trên lưng hào thượng là miệng mép hào từ lên cao thì sức hoạt động càng mạnh thêm lên sơ lục hàm kỳ mẫu chỉ hơi động chứ chưa động thật Như mới chuyển hơi hơi bằng ngón chân cái Mới ngo ngoe một chút thôi Cho nên chưa nói được về việc làm kết hung cả Tượng Hảo lại nói trí tại ngoại Nghĩa là sơ được ứng với tứ ở bên Hảo ngoài chứ chưa hoạt động gì cả Lục nhị Hàm kỳ phì, hung, cư kiết Hảo nhị đến bắp chân Người nóng tính muốn đi một cách vội vàng Chưa bước đi mà bắp thịt chân đã máy động rồi Như thế là hung Nếu nhị vội vã đi tìm ngũ xử sự như thế là hoàn toàn thiếu tâm lý Vì kẻ nhỏ bé Địa vị kém mà đi đến kẻ cao trước Thành ra là người cầu cạnh quyền thế Là kẻ không biết tự trọng Mình không tự trọng Thì kẻ trên cũng xem thường mình Làm gì có được một sự cộng tác chân thành Càng treo giá ngọc càng cao phẩm người Tâm lý người đời từ xưa đến nay đều vẫn thế Cho nên đừng đến trước mà phải biết đợi Lặng lẽ mà chờ kẻ trên đến cầu mình mới hay Nên hào tử mới căn dặn Cư, nghĩa là ở một chỗ mà đợi người ta Cư kiết, ở mà chờ là tốt Sở dị thanh nhân căn dặn, nhắc nhở Là vì biết hào nhị là người có thể thống Biết tự trọng, vì nhị là âm cư âm vị Lại đắc trung đắc tránh Bằng không thì chẳng bao giờ căn dặn nhắc nhở Theo lệ thưởng của dịch Nếu đối với kẻ bất trung mất tránh Chẳng bao giờ có lời căn dậy Có nhắc nhở, có bản bạc Là biết chắc người đứng đắn Trang nghiêm, quân tử Cửu tam Hàm kỳ cổ Chấp kỳ tùy, vãng lẫn tượng viết Hàm kỳ cổ, diệt bất xử dã Trí tại tùy nhân Sở chấp hạ dã Cổ Là trái bắp vế, tự nó không động được Có sức của chân động thì nó mới động theo được thôi Dùng chữ cổ là muốn ám chỉ đến hạng người có tánh cương táo háo động Bởi kiểu tam ở trên hết nội quái lại làm chủ nội quái Ở phía trên có tứ dương cương Tứ mà động thì tam mới động theo Như chân có động thì trái bắp vế mới động theo Cho nên... Đây là trường hợp hoàn toàn tự mình không được tự do hành động gì cả Trường hợp của người bị động Muốn cảm hóa người mà không có tài tự động Chỉ làm theo cái làm của kẻ khác Thì làm sao được người ta quý trọng mình Cho nên mới có câu Chấp kỳ tùy mà làm Thì lỗi vậy Và cũng là điều đáng xấu hổ Kẻ mà trí tại tùy nhân Là việc làm hạ tiện vậy Sở chấp hạ dã tóm lại muốn cảm hóa người mà chính mình hạ mình làm việc phụ họa theo kẻ khác làm sao thành công làm sao giữ gìn được thể diện của mình tâm lý chung của con người thời nào cũng vậy ai mà chịu để cho mình cảm hóa cửu tứ trinh kiết hối vong đồng đồng vãng lai bằng tùng nhị tư tượng viết trinh kiết hối vong vị cảm hại dã đồng đồng vãng lai Vị quang đại dã Từ đây hào tử đã đổi giọng, Không còn dùng thân thể con người làm thủ tượng nữa Như sơ là ngón chân cái Nhị là bắp chân Tam là trái bắp vế Đến tứ thì đúng là lên đến phần trên của thân thể Thuộc về bộ phận tim Tim thuộc về phần tinh thần Tứ là dương cương Ở trên quẻ đoài Đoài là vui vẻ Là hòa duyệt Nặng về tình cảm Cho nên không còn những danh từ Hối, vong Mà dùng đến danh từ trinh kiết Chữ trinh ở đây là một danh từ tuyệt đẹp Nó có nghĩa hư chung vô ngã Hàm, quân tử dĩ hư thủ nhân Cho nên cứ lấy một lòng trí công vô tư mà cảm hóa Mà ứng phó với đời Chẳng cần cầu có người ứng Mà tự nhiên người người lại ứng về mình Lại chạy theo mình Đây là người dĩ vô sự thủ thiên hạ chương thứ 57 Đạo Đức Kinh Trang Tử ở Thiên ứng Đế Vương Cũng có nói về Hào Kiểu Tứ này Phép trị của Đấng Minh Vương Là công trùng thiên hạ Mà làm như không phải mình làm ra Cảm hóa được cả vạn vật thiên hạ Mà không đợi người cậy đến Làm mà không để cho ai biết được tên Khiến cho mỗi vật Vật nào cũng tự vui Phải chăng Đó là đức hư của Hào Kiểu Tứ Mà Trang Tử gọi là Minh Vương Hào Tứ Tuy không chiếm ngôi kiểu ngũ Mà là con người đã đắc đạo Đã đắc được cái tâm hư Quan trọng nhất, quang đại nhất Của quẻ hàng Vì đứng ở giữa hai hào dương Và lễ dương cương đắc âm nhu chi vị Đó là đạp nhiên vô cực Nhi chúng mỹ tục chi Thử thiên địa chi đạo Thánh nhân chi đức Nghĩa là dừng dưng đối với mọi sự mọi vật Mà sự vật lại chạy theo mình Đó là đạo của trời đất Đức của Thái nhân vậy Trái lại, nếu mình cảm hóa người Mà lòng mong mỏi được người biết đến Và hưởng ứng lại Thành ra, việc làm của mình Không còn phải là hành động vô cầu Mà là một việc làm Có chủ đích hữu ý, hữu tâm Hữu ngã Đâu còn phải là kẻ vô kỷ Vô công, vô danh Của bậc chân nhân nữa Mà là một người nhiều tính toán Mình mong hễ có vãng Thì phải có lai like, Hoặc mình thấy có kẻ đến cầu việc Vãng Thì mình mới chịu đến Lai Té ra Tất cả chỉ là một công cuộc bán buôn Lời lỗ Sự qua qua lại lại ấy Vãng Lai Có được hai bên đáp ứng Nên gọi là Đồng đồng vãng Lai Có ăn có trả Như thế Đâu còn phải là hành động của Bậc Minh Vương Tức là kẻ sáng suốt trên loài người Chứ không phải hẳn Là của Bậc Vua Chúa Cái đạo ấy chưa phải là đạo sáng to Đại quang dã Đồng đồng vãng lai Vị đại quang dã Không xứng đáng với hào tứ Một bậc minh vương Đó là kẻ có hành động vô cầu Kiểu ngũ Hàm kỳ muội vô hối Tượng viết Hàm kỳ muội trí mạt dã Chữ mạt có nghĩa là đê tiện Muội là nhóm thịt trên lưng Trên bụng Hai đám thịt trái nhau Trên lưng và trên bụng Hảo ngũ đây Dưới thì vương vấn với nhị Đâu có tốt Hàm kỳ phì Hung Còn trên Thì lại vui chơi với Hảo Thượng Lục Còn tiểu nhân hơn Phật nhị nhiều Thượng Lục Là cùng một bọn với nhóm người Môi miếng su nịnh hễ Đồng thinh tương ứng Đồng khí tương cầu Chơi thân với Thượng Lục Thì trước sau gì Cũng cùng một loại với nhau các đồng kỳ loại Nên Hảo Tử mới nói là đề mặt trí mặt xã muốn cảm hóa thiên hạ được thì ít ra phải như hào cửu tứ hào này dùng để nổi bật lên các chỗ cao xa của hào cửu tứ thượng lục hàm kỳ phụ giáp thiệt đoàn khẩu thuyết dã phụ là cái mép giáp là cái má thiệt là cái lưỡi ba danh từ này dùng để nói lên sự vọng ngữ thượng lục là âm hào đằng khẩu thuyết xã đằng là múa môi uốn lưỡi để cảm động lòng người nói hay nói giỏi ai nghe cũng mê được gọi là người miệng lưỡi học thuyết này đang là ba chủ thời hắc ám một tai họa khủng khiếp nhất nhân loại ngày nay hiện thời nhiều nơi trên thế giới chủ nghĩa mị dân núp dưới danh dân chủ đang gây loạn ly chưa từng thấy có trước giờ trong lịch sử loài người sau thế chiến thứ hai Một quyển sách độc đáo nhan đề Sự điều khiển quần chúng Dưới sự chuyên giáo về chính trị Của Sergei Chakutin ra đời Quyển này bản rất rõ và tỉ mỉ Hào thượng lục của quẻ hàng Đẳng khẩu thuyết dã Các phương pháp để nhồi sọ dân chúng u mê Để họ hy sinh hoàn toàn tánh mạng Cho chế độ quân phiệt độc tài Kiểu Sparta ngày xưa bên Hy Lạc Hết quẻ Trạch Sơn Hàm